tập 3 Hai con quạ. Hình ảnh này rất thích hợp với bọn Sullivan. Chúng mặc áo tròn đen, quần ống loe, giày đen mũi nhọn, mũ phớt đen, đúng là một cặp cô hồn. Quanh cái cổ to tướng cả hai đều quấn một khăn quàng lụa đen. Và năm trước, chúng theo một gánh xiếc rong, trình diễn và tiết một giới biệt danh anh em nhà Sullivan, nhưng không phải anh em thật. Một đứa tên là Mark Geza, con đứa kia là Frankert. Đó là hai tay phóng da lành nghề, bắn xuống thiện nghệ. Tiếp một ăn khách nhất là màn trình diễn ném dao vào dạch dạ quan vẽ quanh thân hình cô gái chỉ cách vài phân. Trò thật hấp dẫn, gây cảm giác mạnh mẽ có thể kéo dài nhiều năm nếu, nếu chúng không thấy chán nghề và chán cả người đồng diễn. Cô gái này tỏ ra thân thiện với chúng nhưng hết trò thì thôi, không chú ý gì đến chúng nữa. Cô đem lòng yêu một anh hề. Bọn Sullivan cố tìm một người khác, nhưng với số tiền chúng định bỏ ra, chúng không thể tìm được người nào chịu cho chúng ném vào tới tấp, lại càng không thể cho chúng đòi hỏi này khác. Mặt khác, việc đều đều làm chúng sinh chán. Chúng nói với người quản lý là sẽ bỏ đi, nhưng gánh siết hưng thịnh nhờ màn đó, nên người quản lý không chịu quỷ bỏ hợp đồng. Để giải quyết vấn đề, vào một buổi tối, Max ném vào mục tiêu rõ rệt. Con da run lên, cắm phập vào cổ cô gái. Thế là xong buổi diễn. Xong người đồng diễn và cũng xong luôn cả khế ước. Max ngạc nhiên. Chuyện dễ như thế mà mãi hắn không nghĩ không ra. Lại cũng chính Max nghĩ tới chuyện giết mướn. Cái chết hấp dẫn hắn. Frank không phải là một tay nhiều sáng kiến nhưng nhiệt tình. đã đồng ý công tác với Max. Chúng tuyên bố làm việc cho bất cứ ai trả 3.000 đô la mỗi vụ, cộng thêm tiền chi phí 100 đô la mỗi tuần. Chính bọn Sullivan cũng ngạc nhiên khi có nhiều khách là chúng bận rộn luôn luôn. Chúng đi từ nơi này đến nơi khác trong chiếc sabaccard đen, như hai con quạ lặng lẽ gieo rắc cái chết. Cảnh sát không biết. Vì nạn nhân không dám tố cáo để nhờ chính quyền che chở, có khi nạn nhân nghe tin và trốn mất, nhưng cũng không thoát khỏi tay bọn Sullivan. Chúng chỉ đòi người thuê một tấm hình và địa chỉ cuối cùng của khách hàng. Thế thôi, còn kết quả là phần của bọn chúng. Chúng không tiêu gì nhiều, chi phí 100 đô la mỗi tuần là quá đủ cho bọn chúng. Số tiền 3.000 đô chúng để dành gồm góp lại để đạt ước mong cuối cùng là lập một trang trại nuôi chim rộng lớn. Bernie, cướp nhà băng, tìm bọn Sullivan từ lúc Roy ôm trọn số tiền cướp được. Bọn Sullivan nhận thử Roy với giá tiền 5.000 đô, vì ông chủ Bernie với đầy đủ bộ sậu mà phải thuê chúng thì công việc đúng là khó nhá rồi. Roy biết Bernie săn đuổi nên trốn ngay không dám lãng giãn những nơi quen thuộc. Điều tra kỹ... Người ta được biết Roy đã rời New York đến ga Pennsylvania thì mất dấu. Nhưng chuyện khó với ai chứ không khó với anh em Sullivan. Chúng tìm ra Roy có người em năm trước còn là tay môi giới bảo hiểm ở Kansas City. Chúng lặng lội tới nơi và được biết Larson đã bỏ đi nuôi trồn còn nuôi ở đâu thì không ai biết. Suốt cả tuần Bọn Sullivan thay nhau gọi điện đi các nơi bán vật dụng nuôi chuồng để hỏi hàng về Steve Larson với lý do Steve được hưởng một gia tài lớn nên muốn liên lạc với anh. Biện pháp đơn giản đó đã thành công. Một hiệu buôn ở Bon Springs đã cung cấp cho Steve nhiều vật dụng nên cho chúng địa chỉ. Ba ngày sau, một chiếc Parka đang du lịch dừng trước một biệt thự cách đèo lên núi xanh khoảng 45 cây số. Bọn Sullivan bước xuống đi vào một quán trang hoàng đúng kiểu cổ điển của diễn Tây. quan hành động chung khiến mọi cử chỉ của chúng đều rất khớp nhau. Cái này đúng là bóng dáng của người kia. Bộ quần áo đen, thái độ ngên ngang của chúng khiến mọi người trong quán đặc biệt chú ý, và họ cảm thấy thần chết vừa theo chúng vào. Từ lúc còn ở gánh xiết, chúng đã cố làm cho giống nhau. Cũng để bộ riêng mảnh, cũng cắt tóc ngắn, nhưng nhìn kỹ thì mắt thấp hơn front, hai phần, khuôn mặt hẹp và tái mét với làng môi mỏng. Con Frank mập hơn, dễ kích động hơn, mũi khoầm, miệng dày dặn và có thói quen liếm môi mỗi khi nói. Bọn Sullivan kéo ghế cao, đặt bàn tay đi găng lên quầy. Người bán rượu nghĩ, chúng có dáng hai con chim âm hồn, nhưng không muốn lôi thôi nên cố nở nụ cười hỏi. Hai ông uống gì? Hai ly nước chanh. Max nói giọng nhỏ nhẹ mà gắt. Người bán phục vụ xong định lui thì Max ngoắc lại. Ở đây có chuyện gì thế? Chúng tôi không phải là dân ở đây nên không biết. Chà! Thành phố đang sôi động ồn ào. Người bán rượu có dịp kể lại câu chuyện xảy ra trong ngày. Ngày mai là các báo trong nước sẽ đưa tin ở trang nhất về việc này. Tôi vừa được nghe một tay phóng viên cho biết như vậy. Chuyện gì thế? Một nữ bệnh nhân tâm thần vừa trốn khỏi diện. Hình như đó là kẻ sở hưởng 6 triệu đô la đấy. Diện tâm thần ấy ở đâu? Phía trên kia, cách đây 5 dặm, trên đường đi Ottville. Con nhỏ theo xe cam nhông đến tận đây, nhưng xe tải lật ở cách đây một dặm. Hình như nó đã giết tài xế. Người ta có tìm được con nhỏ không? Frank hỏi sau khi hút hết ly nước chanh và lấy mu bàn tay chùi mép. Chưa thấy, người ta đang tìm. Sáng nay lũ cốm có đến đây sưa nay chưa từng thấy nhiều cơm như vậy. Max nháy mắt. Tại sao một con nhỏ điên lại có nhiều tiền như vậy? Tiền của Sean Blendish. Ông vô thịt. Không không có nhớ vụ Blendish không? Con nhỏ là cháu ngoại của lão đó. Frank nói. À, ah, tôi nhớ ra rồi. Chuyện cách đây gần 20 năm là ít. Đúng rồi, con nhỏ là con gái của tên bắt Cóc. Thằng kia là dân anh chị và con bé thừa hưởng tính nết của cha. Nếu trong vòng 14 ngày không tìm được nó thì không thể bắt con nhỏ quay về diện tâm thần được. Luật của tiểu bang này là như thế. Và rồi cô ta được hưởng cả gia tài không ai có quyền ngăn được. Chính vì thế mới có chuyện ồn ào. Max hỏi, cô ta có thật điên, uhm, có nguy hiểm không? Sao lại không? Cô ta từng giết người. Nếu tình cờ gặp thì làm sao nhận ra? Hình như cô ta tóc hoe. Nhỏ nhắn dễ thương như mọi người, ngoài ra có cái sẹo nơi cườm tay. Thế thì dễ nhận ra thôi, Frank nói và đặt tờ 100 đô la trên bàn hỏi với giọng tự nhiên. Xung quanh đây có ai nuôi trồn không? Người bán rượu trả lại tiền. Có đấy, Trai trồn bà của Steele bên trên đèo núi xanh kìa. Xa không? Khoảng 20 dặm. Max nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ rưỡi, hắn nói với giọng thận trọng. Chúng tôi đi mua lòng trồn, phải lên trên ấy xem sao, xem chủ trại có bán không. Chúng gật đầu chào, bước ra cửa rồi quay lại. Max nhẹ nhàng hỏi, anh chàng đó ở một mình phải không? Chắc ông hỏi ông ấy lo việc chăn nuôi một mình phải không? Đúng vậy, nhưng lúc này ông ta có một người nữa. Khoảng 8 ngày trước tôi thấy người ấy đi qua. Bọn Sullivan tỉnh bơ. Chào. Rồi chúng bước ra xe. Phil Maga đứng dựa vào một cái cây nhìn chúng bước đi. Anh trật chiếc mũ ra sau gáy rồi bước vào. Thế nào tôm? Phil kéo ghế thả bịch người và hơi mỏi mệt. Còn whisky không? Tôi muốn uống hết hầm rượu của anh đấy. Chào Maga, không có tin gì về con nhỏ khùng ấy à? Không có gì cả. Maga cầm cha rượu rót ra. Tôi vừa nói chuyện ấy với hai người khách. Ông thấy hai người mặc đồ đen không? Ồ! Người bán rượu gái đầu Thấy cái dáng mà sợ theo họ nói thì họ buông long trồn Thật không? Maga ngẩng đầu lên hỏi Dễ quan tâm Chúng có dáng dần buông long trồn Cũng như tôi có dáng làm format ấy mà Tôi gặp chúng rồi Đúng là gặp ba lần trong hai năm Và mỗi lần như thế là có một người bị giết thê thảm Anh thấy có lạ không? Người bán rượu tròn mắt nhìn. Ông nói gì thế ông Maga? Tôi cũng không biết nữa. Maga thú nhận. Nhưng chuyện này thì không thể quên được. Anh có nghe nói về anh em Sullivan không? Tôi không tin. Có thể là họ không có trên đời này. Nhưng có tin đồn chúng là những tay giết mướn nhà nghề. Chúng ghé thăm chơi nhà một kẻ nào đó. Có thể là kẻ ấy đi đời nhà ma luôn. Không biết hai gã kia có phải là bọn Sullivan không? Anh tự nói với mình. Không muốn gì thế. Người hầu bàn nói với vẻ lo lắng. "Họ hỏi thăm Silason, họ hỏi ông ta ở một mình phải không?" "Người nuôi trồn trên đèo núi xanh kia?" "Dân, đúng đấy, ông ta thật dễ chịu, thường uống rượu ở đây, khoảng một tháng thì đến một lần." "Tuần vừa qua tôi thấy ông ta nhưng ông ta không ghé vào, vì đi cùng với một người." "Thật ư?" "Và hai gã kia hỏi về họ?" Người hầu bàn gật đầu xác nhận. "Theo ông nghĩ thì Tôi không nghĩ gì hết. Tôi chỉ cố đoán mà tìm thôi. Khi tìm được, tôi mới ngồi trước bàn máy chữ gõ thành một mớ đã nuốt thêm với bữa sáng đấy. Thật khổ như chó. Anh bước đi ra cửa rồi quay lại. Có thể là anh không đọc. Tôm, kính miệng đi. Đừng nói cho ai biết việc này. Rồi anh dội giả đi. Chương 9 Cặp mi mắt của Roy sưng phồng lên, khiến cho Stee không biết trên bên trong mắt có bị phạm không. Anh ngăn được máu chảy và cố thu xếp cho người anh được khá lên, xong anh nói. Để tôi đi tìm Carol, tôi không thể. Nhưng Roy đã nhỡm dậy, ngắt lời. Không, chú không thể để tôi ở đây một mình như thế này được. Không biết chừng nó đắp ở đâu đó chờ cho anh đi để nó thanh toán tôi đấy. Đừng nói nhảm nào, Stee nghiêm giọng. Tôi nhất định đi, tốt hơn là anh bớt thang giảng đi. Đừng có điên Steve! rồi loay hoay, rờ rẫm chung quanh. Nguy hiểm lắm, nó giết chú mất, nó sẽ cào chú như đã cào tôi đó. Steve nhìn vào trời đêm đầy ánh trăng, anh không thích chui vào giặc rừng tối ôm, nhưng anh không thể để Carol lang thang như thế mà không đi tìm. Anh nghĩ tới đôi mắt người lái xe cam nhông nghĩ tới nét mặt tinh ranh của Carol mà anh bắt gặp đêm trước. Anh cúi xuống nhìn cái thân hình tồi tệ, rung rẩy, cầu khẩn anh đừng bỏ hắn một mình. Carol có nguy hiểm không? Có điên thật không? Có phải cú súc trên đầu đã biến cô thành bất thường không? Không phải. Điên là một trạng thái di truyền. Đầu bị đập không thể khiến người ta giết người. Chắc là sự lo sợ làm cô ta điên. Đúng rồi. Người lái xe muốn hiếp cô và bây giờ là roi. Đáng đời lắm. Cho nên anh không có gì để lo sợ về cô. Anh không làm cô sợ thì mọi việc sẽ êm xuôi cả. Steve lấy khẩu súng đặt vào tay rồi. Cầm lấy đi. Cầm lấy này. Nếu có ý trở lại thì bắn lên trần nhà. Tôi không đi xa đâu. Anh cầm lấy đàn bấm rồi bước ra sân. Mọi vật yên tĩnh, trăng sáng trên đầu ngọn thông và bóng cây ngã đậm màu trên đất. Steve không thấy spot đâu và cảm thấy đơn độc. Anh bước đến bờ hồ, đứng yên bên bờ nước lắng nghe về phía rừng. Cô ta đi về phía ấy, không biết đang rình mình ở chỗ nào. Anh đi dọc theo bờ hồ, tim đập mạnh. Con đường ở khoảng này đi thẳng vào rừng. Steve dừng lại phơi dân, không muốn rời ánh trăng để chui vào khoảng tối đen ngầm kia. Anh kêu lên thật to, Steve đây, cô ở đâu, Caron? Tiếng vọng từ bên kia hồ đưa sang, cô ở đâu, Caron? Âm thanh lạc đi như ma quái nhạo cợt anh anh bước tới giữa bóng tối dây quanh bây giờ anh không thấy được gì cả phải bấm đèn lên ánh sáng chói lòa soi trên con đường hẹp các cành thông trên cao như muốn đè xiết lấy anh chốc chốc anh dừng lại nghe ngóng thế rồi anh cảm thấy có cái gì đó đang rình anh nên quay phát lại soi sáng bờ cây bụi cỏ nhưng vẫn không thấy gì tiếng anh hơi run Carol, cô đấy phải không? Steve đây. Sau lưng anh, một bóng đen từ một bụi cây bước lại gần anh. Phía trước mặt Steve, một cành cây gãy. Anh soi đèn về phía ấy và nín thở. Một bóng người đứng đấy, mặc toàn đồ đen, tay cầm khẩu súng lục to tướng. Max nói nhẹ nhàng. Dựa tay lên, Larson. Hai bàn tay từ phía sau sờ túi anh. Anh nhìn ngoái lại thấy lạnh buốt sống lưng. Lại cũng một gã toàn đồ đen đứng sát bên cạnh. Đó là Frank. Hai con quạ đen. Bọn Sullivan. Steve từ nói thầm và thấy cổ khô khốc. Nhưng anh lấy lại được bình tĩnh. Các anh là ai? Cầm cái mồm mày lại. Max thọc khẩu súng và hong Steve. Để lũ ta nói. Carol là ai? Còn mày làm gì ở đây? Steve trả lời. Cô bạn ở chung với tôi. Tôi đang đi tìm cô ta. Max và Frank nhìn nhau. Rồi Max nhẹ nhàng hỏi. Rồi ở trên kia với mày phải không? Steve lửng lửa. Nhưng biết nói dối cũng vô ích. Dân. Frank. Coi chừng thằng này, tao lên lo thằng Roy. Còn con bé, nếu nó không lộ ra thì không quan trọng, nếu nó đến thì sẽ hay, đem nó đi. Rồi Max bước gấp về ngôi nhà, Frank thúc súng vào Steve. Bước tới, không được lộn xộn gì hết, tao biết hết, cũng không được la lên khi gần tới nhà, trừ phi mày muốn ăn đất. Steve bước đi sau Max, anh biết chắc. Sau khi chúng thanh toán xong Roy thì đến lượt anh Nhưng anh không nghĩ cho mình Mà xúc động khi nghĩ đến Carol Dù thế nào cũng không thể để cô lọt vào tay bọn này Các anh không thể để chúng tôi yên sao? Chúng tôi có làm gì các anh đâu? Frank quát lên Cầm đi Không phải mày Chúng ta tìm thằng Roy thôi Nhưng anh tôi đã làm gì các anh? Steve hỏi Chúng tôi có tiền Các anh không cần phải giết Họ trả tiền cho bọn tao giết. Frank trả lời, đã lĩnh tiền thì phải làm. Tao chỉ hiểu lý lẽ như vậy thôi. Trong giọng nói thản nhiên của gã, Steve thấy thật dứt khoát. Không có cách nào biện minh cho anh mình được. Anh bước đi với cảm giác của một người thấy mộng dữ trong màu thực tế thê thảm. Trên con đường đến nhà, anh thấy chiếc parka đang đầu ở đấy. Đầu quanh về phía thông lũng. Anh nghĩ, giá mình nhảy được vào trong ấy thì có thể thoát nhưng mình sẽ không làm gì được cho Roy hết. Max đã đứng ở khung cửa sổ nhìn vào thấy Roy nằm dài ở trên giường, tay nắm chặt khẩu súng, gã nhón bước lên bậc tam cấp. Không một tiếng động chứ đối dưới đôi giày Decrep. Roy căng đầu óc rình rập, cổ khô đắng. cứ chờ đợi Caron trở lại để thanh toán. Hắn không nghĩ tới bọn Sullivan, nhưng nghĩ rằng bọn chúng thường hành động rất rất nhanh. Nay đã không tìm thấy thì chắc chúng chưa thua rồi. Steve vắng mặt lâu làm roi ngạc nhiên, không biết người em ra sao. Đôi mắt hắn không còn nhức nhiều nữa, nhưng đầu hắn thật nặng và buốt. Hắn cảm thấy vừa sợ, vừa tự thương thân. Max bước nhẹ vào phòng, thấy tay Roy nắm khẩu súng lục, gã mỉm cười độc ác, tiếng sát giường. Giết Roy thật quá dễ. Max không thích người ta chết dễ dàng quá như thế. Roy cào nhà một mình, buông khẩu súng. Tay ôm lấy đầu. Max nhặt khẩu súng lên nhát vào túi, đứng nhìn suy nghĩ đến phản ứng của Roy khi thấy mất súng. Một lúc sau, Roy thả tay xuống tìm vũ khí. Bàn tay hắn sờ soạn bên trái, bên phải, miệng cào nhào rồi lại mò kiếm lần nữa. Hắn ngồi dậy, bồ hôi túa ra. Max nhẹ nhẹ lấy chiếc ghế để sát cạnh giường và ngồi xuống. Hắn thật thích thú được trông thấy nạn nhân của hắn càng lúc càng quảng hốt mà không thấy kẻ thù của mình. Rồi lẩm bẩm cuối xuống. Chắc nó rơi trên sàn quá. Max ngồi im khoanh tay trên đầu gối, chăm chú nhìn một cách tò mò và khoái trá. Mấy ngón tay của roi sờ soạn lướt qua mũi giày của Max, dừng lại, rồi lui lại chậm chậm. Mấy ngón tay lại chạm vào chiếc giày lần này lên tới ống quần. Thế là roi rung lên, thở rít qua hàm răng. Có người ngồi cạnh giường hắn. Hắn bụng rút tay lại, nhìn vào tường đứng lên hỏi với giọng lạc, giọng như con vẹt nói tiếng người. Ai đấy? Max nhẹ nhàng nói, bọn Sullivan đây. Một lúc sau, rồi cố gắng mình vào tường đứng lên thở không ra hơi, mặt xanh mét. Mồ hôi chạy ướt lớp vải băng mắt Rồi hắn hét lên điên khùng Steve, nhanh lên, cứu Nó không làm gì cho mày nữa được đâu Frank túm gáy nó rồi Không ai cứu được mày hết Bọn tao tới thăm mày một chút Rồi gian dĩ các anh, các anh không nên giết một người mù Tôi đuôi rồi Các anh xem tôi tàn phế rồi Các anh không thấy tôi tàn rồi hay sao Tôi hết đời rồi Max nhìn miếng băng, lấy cái dẻ này ra, ta không tin cái chuyện đuôi của mày. Đúng thật mà. rồi đập tay xuống giường, nói tiếp. Tôi không thể lấy ra được, máu lại chảy ra. Max cười nhạo, dương tay giật miếng băng ra. Thì cho nó chảy. Roy rú lên. Frank nói giọng từ thèm vào. Mày vừa đùa thích nha. Max sững sờ nhìn vào mắt của Roy. Này Frank ngó chút coi, nó bị móc mắt rồi. Tao bận, anh bạn này và tao đang ở đây dễ chịu lắm rồi. Max vừa nói vừa vỗ nhẹ lên rồi. Này, nó đang thoải mái. Làm sao đến nỗi này hả anh bạn? rồi muốn nắm tay Max, nhưng hắn đẩy ra. Tại con nhỏ, con nhỏ điên thật ghê gớm. Ai thế? Max hỏi, chút tia sáng lé lên từ đôi mắt không hồn của hắn. con Carol đó? Chúng tôi gặp nó trong một chiếc cam nhông đổ lực bên đường, Steve săn sóc nó thế mà nó hại tôi. Max nghiêng mình, nó ra làm sao? rồi kêu lên, con nhỏ tóc que Khuôn mặt hắn bóng lên đầy máu trở thành một thứ mặt nạ không ra dán người. Máu trong mồm, trong răng, phun cả vào mặt Max khi hắn nói. Max thở nhẹ, lấy tay chùa mặt rồi bước ra thềm. Frank ngạc nhiên nói, Mày là mất thì giờ quá! Max nói với giọng xúc động cố ghi hiểm nén. Con bé điên sáu triệu đô la. Con bé mà người bán rượu nói đang có mặt ở đây. Frank đằng hắn lấy mũi súng cọi vào lưng Steve. Chúng ta thật may. Sao chú bé? Có thấy chúng ta gặp may không? Con bé ở đâu? Mày giấu nó đâu rồi? Steve ngạc nhiên nói. Tôi không hiểu các anh nói gì hết. Đúng rồi. Con bé tóc khoe. Tên nó là Carol phải không? Nó ở đâu? Cô ấy chạy đâu mất, tôi đang tìm thì các anh đến. Có phải nó móc mắt roi không? Stee nghiêng đầu. Nhưng cô ta không điên, cô chỉ sợ hãi thôi. Được, được, cô ta không điên, Max nháy mắt với Frank. Nhưng phải tìm cho ra cô ta. gã nhìn về phía hồ, qua bên sườn núi xa. Cho sáu triệu đô la đi chơi trong núi thì quả là điên thật. Mày nói có lý, nhưng công việc trước đã, mày tính làm gì thằng kia? Frank hỏi, ồ, ta không quên đâu, giải quyết cho xong việc trước đã, mày tính làm thế nào? Bernie muốn nó phải chết từ từ, và phải làm cho gọn, đem nó nhận nước được không? Mày thì chỉ nhìn có thế thôi, trước hết muốn nhận chỉ một đứa, mày sẽ bị ướt. Mày dũng trừ nay lắm, còn nhớ con nhỏ mình phải làm lúc nó đang tắm không? Lại cũng sáng khiến của mày đấy, nước chảy tràn cả phòng tắm, mình mệt ngất đi được, rồi tao lại bị cảm cả tuần nữa, không? Nhận nước không phải là biện pháp tao ưa Frank nói như xin lỗi Tao quên Bây giờ cắt cổ nó chăng <cười> Như thế thì nhẹ quá mà lại giấy dơ nữa Tao có ý này Khi thanh toán hai đứa này xong Tao muốn nghỉ ra đây ít ngày Tao ưa chỗ này cho nên đừng làm hư nhà Có phải mày định nói giữ con bé ở đây Cho qua 14 ngày phải không Frank hỏi Đúng rồi Rồi sau đó ta sẽ trong chừng nó Và trong chừng tiền của nó Frank loay hoay tìm kế. Hay là ta dưới đầu nó vào thùng mật đường, nó sẽ ngộp thở. Hắn hỏi Steve. Mày có mật không? Steve lắc đầu. Anh liếc mắt thấy Roy lần mò đi dịch dọc theo hành lang. Anh hỏi to. Tại sao các anh không dành cho nấy một lối thoát? Anh ấy có làm gì hại các anh đâu. Roy đứng dừng lại, nắp sau tường nhà. Bọn Sullivan quay lưng phía Roy, nhưng hắn không thấy. Hay là ta dùng lửa? Max gợi ý như không thèm nghe lời Steve. Chà, số giách! Frank la lên, như vậy khỏi cần chôn. Cùng lúc ấy, Roy liều. Hắn lén chạy qua anh lang, nhảy qua Lan Can rồi chạy như một tên điên. Bọn Sullivan thấy rồi, Steve la lên, chạy qua trái! Roy nghe lời hướng về phía rừng thông, Max rút súng ra. Nó tưởng Steve là một cử động Nhưng mũi súng của Frank ép sát vào sườn, một tiếng nổ khang và Roy gục xuống. Hắn nằm im trong vài giây rồi nhổm dậy, cố lết tới chân trái keo lê trên đất. Thôi, để tạo thanh toán nó cho xong. Max bước xuống thềm đến bên Roy đá và cái thật mạnh rồi bước tới xe. Frank nói với Steve, Mày đứng đây nhìn, một phút nữa sẽ thấy Max nó có nhiều ý kiến hay lắm, mày sẽ thấy cái hay tột bực của nó. Roy tuyệt vọng lết về phía hồ, kéo một dệt máu dài trên cát. Max lấy trong xe ra một thùng xăng và quay lại Roy. Roy nghe gã bước tới, la lên và cố sức lết nhanh hơn nhưng cuối cùng nằm bệt dưới đất. Hắn la lên khi Max đến gần. Chớ đụng đánh tôi, để tôi yên trời ạ, tha cho tôi đi. Bernie muốn cho mày chết rụt trong địa ngục. Vừa nói, Max vừa rưới xăng lên tấm thân rung rẩy của Roy. Không! Không! rồi rú lên khi săn chảy lên mặt hắn. Các anh không nên làm như thế. Steve, cứu anh! Max lục túi diêm đánh vào đế giày rồi cười. Đây này, anh bạn! Frank hỏi Steve, Mày có bao giờ thấy một thằng bị thiêu không? Dù chết rồi, hắn vẫn còn nhảy, vẫn còn uống éo như con gà bị cắt đầu. Cách đây 15 ngày, chúng ta đã đốt một đứa, nó nhảy lên trời như cái quả tiễn và chạy thẳng về nhà đốt luôn cả cả nhà, cả vợ con. Frank hất đầu, nhìn xem một chút, đó, cái đó chúng ta gọi là hôn đó, nó bị quay thật đẹp. Không, xem nó chạy kia kìa, nó vẫn chạy, này này này này, ta đã nói rồi, mày nhìn xem. Steve nhắm mắt, đưa ngón tay lên đúc nút lỗ tay. Chương 10 Trong đầu Caron như có cái gì vừa bật ra, giống như là bộ não vừa xoay một cái rắc điếc tai. Tức khắc thế giới đầy hình bóng cô vừa sống trong giây phút trước bỗng trở nên linh động, bừng sống. Những vật vừa phút qua chỉ có dáng mờ nhạt, màu sắc không rõ rệt, âm thanh nhạt nhòa, tiếng động lờ mờ. Tất cả bỗng trở thành rõ nét, hình dáng, màu sắc, tiếng ồn, như khi người ta sửa lại điểm điều chỉnh đặc sai. Carol như được ngoi lên không khí sau một lúc lâu ngập chìm trong làn nước xanh đục, lặng lẽ. Lúc trước, cô nghĩ rằng mình đã nằm mơ thấy đi vào rừng, thế mà bây giờ cô đang ở trong cơn mơ ấy. Cô ngạc nhiên là tại sao mình thấy bình tĩnh và đủ sức nhìn quanh để tìm đường về nhà. Cô nhìn xuyên qua hàng cây thấp mặt hồ lấp lánh ánh trăng nên bước về phía ấy. Dọc đường, cô nhớ lại giấc mơ. Cô cảm giác mơ hồ là roi bước vào phòng cô. Chính vào lúc đó trong đầu cô nảy ra một tiếng rắc. Chắc có chuyện gì xảy ra, giống như một cánh cửa đóng sập xuống. Hình như chuyện này đã có một lần xảy ra trong quá khứ, nhưng lúc nào kìa cô không nhớ rõ. Mỗi khi cô nhớ thì cô lại mơ hồ thấy một gian phòng lót nệm màu xanh. Bóng đèn điện treo trên cao, có bao khung sắt. Một cô y tá gương mặt dữ dằn. Cô tự hỏi, vì sao mình lại đi vào rừng và hốt quản nhận ra mình đang ở trần? Steve đã thấy cô vắng nhà, đang đi tìm. Cô dội dã đi về để mặc lấy áo. Không nghĩ gì sao lại mất đi. Cô cảm thấy là lạ, lạ, hơi mắc cỡ, bối rối. Khi nghĩ nếu Stee tìm được cô ở trong tình trạng ở trần như thế này thì lạ thật. Không biết Stee có thể giải thích cho cô rõ chuyện gì đã xảy ra không? Trên đường ra hồ, cô thấy bọn Sullivan đứng bên hồ đang tranh cãi mà không thấy cô. Dưới anh trăng, cô thấy được dáng cô hồn của chúng. Cô liền nắp sau một cái cây, tay ấp lên ngực. Cô thấy chúng đi vào rừng nhanh nhẹn, lặng lẽ, vượt qua chỗ cô. Cô thấy bộ mặt tái mét của chúng, những bộ mặt như khắc và bồ hóng và cô rùng mình, nghĩ bọn chúng sắp đem lại cái chết và nỗi đau khổ cho con người. Cô chỉ nghĩ đến Steve và bụng rụng khi cho rằng chúng có thể làm hại đến Steve của cô. Cho nên khi chúng vừa đi khuất, cô chạy về nhà trống ngực đập thình thình. Khi chạy qua sân, Cô thấy rồi chỉ còn là một vật không hình dạng đang còn co giật Vì sức nóng, một vật gốc cạnh chỉ có dáng hình người. Đối với Carol, cái vật không tên cháy đang đỏ không là gì hết và cô chỉ nhìn qua. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ là chạy vào nhà xem Steve của cô có bình yên không. Steve còn đó trong căn phòng đèn sáng, tay chân bị trói. Cô đứng phát lại quên mình ở trần, miệng há hốc, nhìn lớp dây trói trên người Steve. Nhìn cô đứng đó, dáng đẹp mang dài, Nhìn nước da màu trắng ngà của Carol, Si nhận rõ anh yêu cô đến thế nào, Yêu ngay từ lúc tìm thấy cô trong chiếc cam nhông bị lật. Không, anh không thể dối lòng được, Cô là người phụ nữ yêu thương nhất đời của anh. Carol, nhanh lên, em yêu, mở trói cho anh. Cô chạy đến, quỳ xuống ôm lấy khổ anh. Anh có bị thương không? Anh không bị thương đấy chứ. Không, không sao hết, nhưng em mở trói cho anh đi. Chúng ta đang bị nguy đấy, em bé ạ. Ôi, Stie thân yêu, cô ép môi vào môi anh. Em sợ quá. Được rồi, nhưng mở trói cho anh đi đã. Cô kéo mạnh sợi dây, nhưng nút thắt quá chặt nên phải vào bếp lấy con dao. Lúc trở ra, cô chụp lấy áo vest của anh mà tròn vào người. Nhanh lên, Caron, chúng trở lại đấy. Cô cắt dây, Steve so gườm tay rồi mỉm cười. Tốt lắm, nhưng phải nhanh lên. Cô chạy đến ôm cổ anh. Em yêu anh Steve, thấy hai người kia em sợ quá. Em tưởng, em tưởng là em không biết sẽ ra sao nếu không có anh. Anh ôm lấy cô hôn. Hai người đứng im sát nhau, môi liền môi, rồi anh đẩy nhẹ cô ra. Anh yêu em từ giây phút đầu, nhưng bây giờ ta không thể để mất một giây phút nào hết. Phải chạy trốn đi, mặc áo quần nhanh lên, Caron. Cô chạy vào phòng và Steele đi ra hành lang, không có bóng bọn Sullivan. Caron ra theo, mặc áo len, mắt sáng lên đầy tin tưởng. Stee tròn qua người Caron. Ta phải lấy xe bọn chúng, chúng ta nắp trong bóng tối và chạy. Họ cùng nhau chạy xuống bậc cấp, đi qua sân. Phía đầu đường là chiếc parka. Chúng ta sẽ thoát thôi. Anh ôm sóc Caron chạy dưới ánh trăng. Bọn Sullivan vừa ra khỏi rừng, thấy họ. Max kêu lên. Nhanh lên, Caron! Steve thở dốc. Em biết lái không? Biết, nhưng chúng ta phải đi cùng, em không thể bỏ anh ở lại được. Anh sẽ đến, nhưng em chạy trước đi. Anh cầm chân chúng, em mở máy, chạy nhanh lên. Đứng lại, đứng lại! Max kêu lên đe dọa. Steve dừng lại nhìn bọn chúng. Bọn Sullivan chạy tới. Steve nghe Carol mở máy. Anh quay chạy về phía xe. Max bắn ngay từ trong núi. Steve loạn choạn ngã nơi cửa xe trong khi Max bắn phát thứ hai. Anh bị rồi. Steve thở dốc, lăn vào xe. Máu thấm ướt tay cô gái. Cô vội giả kéo Steve lên trong lúc bọn Sullivan chạy qua sân sáng trăng. Máy rồ lên, chiếc xe chờ mà phóng tới trước. Max dừng lại dơ súng nhưng Frank ngăn lại. Chớ, chớ. Nhà tay một chút, đừng bắn cô ta, đừng bắn sáu triệu đô la. Nhưng cô ta chạy mất rồi. Max nhúng dài dáng kinh bỉ. Ta sẽ tìm được mà, lúc nào cũng tìm được. Cô đa, cô cũng đáng cho ta mệt mỏi một